kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube còn chuyện cùng với bộ chuyện võ học ta tổ Luyện có thể bạo kích của tác giả Tân Phong với sắp đọc của không Lâm mẹ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ chuyện này nhé. Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho cô làm mẹ nhé. Bây giờ mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 11 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Thật sự không ngờ vài vị thừa kế lại chơi lớn như vậy. Thật sự bắt đầu xảy ra án mạng. Hẳn vẫn luôn tin rằng chỉ cần hắn ít xuất hiện thì sẽ không có người chú ý đến hắn. Ngô Tuấn đến đưa bữa ăn như thường lệ. Lâm Huynh, ở bên ngoài ta nghe được tin tức quan trọng. Tam tiểu thư của kinh lưu minh chúng ta mất tích rồi. Vẻ mặt lâm phạm bình thản. Thật sao? Sao Tam tiểu thư lại mất tích được? Ai biết, dù sao cũng rất kỳ lạ. Đây đều là chuyện của các đại nhân vật. chẳng liên quan gì mấy đến tên tiểu nhân các cái như chúng ta quan trọng nhất vẫn là tự chăm sóc bản thân lâm huỳnh nói đúng ngô tuấn đồng tình với lời nói của lâm phàm rồi vui vẻ chia sẻ một chút chuyện phía mà hắn ta hòng hớt được có điều chuyện tam tiểu thơ mất tích đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với những đứa con khác của minh chủ bọn họ đều hoài nghi rốt cuộc là ai đã ra tay trong lòng bọn họ chỉ có một loại suy nghĩ đó là người kia chắc chắn đã chết không thì sao lại vài ngày liên tục không thấy xuất hiện Theo sự phát triển của tình hình, mấy vị công tử tiểu thư cũng bắt đầu tranh đoạt thế lực trong tay tam tiểu thư. Một cuộc chiến vô hình đã bắt đầu. Đối với bang chúng thì diễn biến của chuyện này cũng chỉ là có sự thay đổi với cương vị công việc mà thôi. Mấy chuyện khác không có thay đổi gì quá lớn. Hiện tại chỉ có Lâm phàm biết mình chủ của kinh lôi mình đã chết. Hơn nữa còn chết trong tay một bang chúng như hắn. Hảy! Mới trở thành một tiểu tình anh, còn chưa lên đến cấp độ cao mà đã thẳng tay tiêu diện hai vị đại lão là tam Tiểu Thư và Minh Chủ. Hắn đang phải chịu áp lực tâm lý rất lớn. Hắn cúi đầu nhìn hai tay mình. Đổi tài nghiệp trưởng nhuộm đẫm máu thanh của ta. Tiếp tục tu luyện. Độ thầm thạo của Điệp Kinh Sơn sau khi nhập kinh hơi cao, hắn cần một khoảng thời gian dài mới đạt đủ. Điều hắn có thể làm chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ với sự đồng hành của bạo kích. Sau khi trải qua chuyện này, hắn không muốn dính líu đến bất cứ chuyện gì nữa. đồng thời hắn cũng tự khuyên nhộ bản thân, chớ xen vào việc của người khác để tránh bị liên lụy rồi rơi vào nguy hiểm. Lão Quách nhìn Lâm Phạm lại tù luyện. Đúng là một người bị tù luyện mê hoặc. Ngày này, nửa tháng sau, Lâm Phạm tình cờ xuất hiện trên đường đi dạo, có tệ động chuyển đến từ phía trước, tự như là tiếng chơi đùa. hắn đi qua đó phát hiện có người bị đè xuống đất đánh nhìn kỹ đây chẳng phải hoàng huynh hoàng trương sao nhìn thấy gã bị đấm hắn cũng an lòng Đầu ra chuyện vay tiền mà không trả nhất định sẽ gặp phải mấy kẻ tàn nhẫn rồi bị tẩn cho một trận ở bên đường chẳng có chuyện gì to tát hắn không muốn xem vào chuyện của người khác lâm phàm quay người rời đi nhưng lâm huynh là ta mau tới cứu ta với tiếng của hoàng trương vọng từ đằng sau đến Mẹ nữa chứ, bị người ta đánh như vậy mà vẫn còn có thể để ý đến bóng dáng của hắn Chẳng lẽ Hoàng trường cải định vị trên người hắn sao? Hoàng trường nhìn thấy Lâm Phàm, dãy ruột đứng dậy Chạy đến trước mặt Lâm Phàm, nắm lấy ống tay áo của hắn Lâm Huỳnh, cứu ta Nhìn thấy bộ dạo bị đánh đến mặt mũi bầm dập của gã Lâm Phàm muốn nói, chúng ta không thân thất với nhau lắm Ta thật sự không cứu được người Nhưng mà hắn thiện tâm, đưa không nói ra Hoàng Huỳnh, người bị sao vậy? Bà vị trang hán đuổi đến đây Về mặt rất tức giận Ánh mắt nhìn về phía hoàng trường Giống như một xé nát gã vậy Các vị đều là đồng minh với nhau Cần gì phải ra tay tàn nhẫn như vậy Thấy bọn họ mà trang phục của kinh lôi mình Đều là người một nhà Cần gì phải làm vậy lâm tình anh Không phải là chúng ta muốn ra tay tàn nhẫn Mà là do người này thiếu nợ không trả Hắn đã nói là sẽ trả rồi Nhưng lại liên tục trốn tránh chúng ta Nếu không phải bị chúng ta tóm được Thì cũng không biết đi đâu mà tìm hắn Một vị đại hán cầm đầu tức giận nói. Lâm phàm nhìn Hoàng Trương, ngẫm lại cũng thấy đúng. Nợ tiền xem như cùng một loại về thủ giết cha. hắn đã sớm nghĩ rằng nhất định sẽ có một ngày Hoàng Trương bị người ta đánh. Chỉ là không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy. Lâm Huỳnh giúp, giúp ta. Hoàng Trương đáng thương nhìn Lâm phàm ánh mắt bất lực khiến cho người ta phải động lòng. Vô định từ chối, nhưng... hắn nợ bao nhiêu? Đại hán nói, 10 lượng. lâm phàm vô cùng kinh ngạc nhìn đối phương thêm vài lần không phải là hắn coi thường đối phương mà xem dùng mạo với khí chất này không giống người có thể cho hoàng trường mượn một khoản lớn đến 10 lượng thôi nghĩ nhiều như thế cũng chẳng có tác dụng gì được ta trả giúp hắn lâm phàm lấy ra 10 lượng giao cho đối phương ba vị đại hán liếc nhau hài lòng gật đầu sau đó nhìn về phía hoàng trường giống như muốn nói người như vậy mà còn dám vay tiền sau khi đám người rời đi Lâm Huỳnh, thật sự cảm ơn người. Nếu không phải người tự như anh hùng xuất hiện ngang trời, có lẽ đã bị bọn họ đánh chết rồi. Ta thật sự nợ người nhiều lắm. Vậy sao, làm sao để trả đây? Hoàng Trương ôm lấy đôi mắt gấu mèo, không biết là do bị đánh hay là thật sự cảm động, nước mắt lăn xuống khuôn mặt. Lâm Phạm vỗ bả vai Hoàng Trương, hết thầy tử ngữ đều ở trong hành động không lời này. Hoàng Huỳnh, ta có việc, cáo từ trước. Lâm Huỳnh đi cẩn thận. trong một ngõ nhỏ, bốn nam nhân rộn rã nấp ở trong này giống như rất để ý đến việc bị người ngoài phát hiện, là một vài chuyện bí mật không tiện tiết lộ. Sao người lại dùng sức như vậy hả? Không dùng lực thì không thật đâu. Tuy giản nói rất có lý, nhưng xương của ta đều bị các người đánh sắp dụng ra rồi. Bà vị đại hán vừa mới đánh hoàn trường tới bời, lúc này lại đang ngoan ngoãn vây quanh bên người gã, đôi mắt chồng mong nhìn ngân lượng. Cho các người chín đồng. Hoãn Trường vô cùng không nỡ, lấy chín đồng từ trong lồng ngực đặt vào trong tay bọn họ. "Ý thế? Đúng vậy, nhiều thêm chút đi." Hoàng Cả phúc họng nhất. "Ít cái gì mà ít, ta thấy đủ rồi, cho các người chín đồng là tiện cho các người chia nhau, các người được đánh người mà còn đòi hỏi nhiều. Cho các người chín đồng đã là không tô rồi, đừng có tham lam, cứ như vậy đi." Hoãn Trường liếc bọn họ vài cái, "Chuyện tốt để bị các người chiếm thì ta kiếm cái gì?" Gã phất tay đuổi ba vị đại hán đi giống như đang đuổi ruồi bọ vậy Lúc này hoàng trường cảm thấy mỹ mãn Vừa ngâm ngà điệu nhạc vừa đi về phía ngã tư đường Đúng lúc gã rời khỏi ngõ nhỏ Thì nhìn thấy một bóng người đang dựa vào vách tường Gã lập tức cảm thấy như hồn bay phách tán Lâm phàm nhìn hoàng trường trên mặt nở nụ cười trông có vẻ bình thản Nhưng lại khiến gã, cho gã có cảm giác giống như đã bị nhìn thấu Lâm huynh Hoàn Trường kiên trì đến cùng, bật cười hà hà giống như từ nãy tới giờ không có chuyện gì xảy ra vậy. Bà vị vừa mới đi. Lâm Minh, người có tin không? Vừa rồi ta càng cả nghĩ càng giận, nên đã đuổi theo đánh cho bọn họ một trận nên thân. Tín. Lâm Phàm tiến lên khoác vai Hoàng Trường, đi sầm sầm với gã, không hề nói đến chuyện ngân lượng. Đây là tình huống Hoàng Trường an tâm nhất, cũng là lời nói gã không muốn Lâm Phàm nhắc tới nhất. Gần đây ở cùng với Liễu Nhập thế như thế nào? thời gian đối phương ở thành thiên cựu không tính là ngắn nếu muốn nói là đi du lịch thì cũng nên đến lúc rời đi rồi mà đến bây giờ hắn ta vẫn chưa có từng gọi ý rời đi khiến cho lâm phàm hơi hoài nghi một chút hoàn chưa nói tốt lắm ở cùng coi như không tồi người không biết đâu liễu huỳnh thật sự rất khỉ phách mỗi lần đều khiến ta lóa mắt có kiếm được món hơi nào không lâm phàm hỏi món hời lâm huỳnh ta quen với liễu huỳnh cũng không phải vì muốn lợi dụng huỳnh ấy Ta thật lòng đó. Hoàn Trơ nói như chém đinh chặt sắt, giống như thể hiện rằng nhân cách mình đã bị sỉ nhục. Lâm Phàm nói, "Đó là đương nhiên, Hoàng huynh đối xử với ai cũng là thật dạ thật lòng. Vừa rồi là ta nói không đúng, ta xin lỗi Hoàng huynh." "Không cần đâu, quan hệ giữa ta với Lâm huynh không phải như người bình thường, thỉnh thoảng vui đùa cũng không sao." Hoàn Trơ cảm giác Lâm Phạm đối nhân xử thế rất tốt. Lúc đầu là vì gã cảm thấy Làm phàm giống người rất dễ vay được tiền Sau đó lại phát hiện ra Hắn là một người thật cố gắng hoàn trở lại không ngốc Cũng thích ở chung với người xuất sắc Trong mắt gã Liễu nhập thế chính là một người vừa xuất sắc Vừa giàu có Cho nên gã mới muốn liều mạng quỷ liếm Trong phòng Lão quách Ông ở thanh hà tân lâu như vậy Ông thấy liễu già thế nào Lâm Phạm thuận miệng hỏi, cũng không phải là muốn biết nhiều mà chỉ hơi hoài nghi thôi. Ban đầu hắn không nghĩ nhiều, nhưng mà gần đây xảy ra mấy chuyện không hay, cảm thấy mấy vị đời hai của kinh lô minh đùa hơi quá rồi. quá chính đường không muốn để ý tới Lâm Phàm đến bây giờ gáy vẫn còn âm ỉ đau đây. Danh môn đại tộc, giàu có một phương. Lâm Phàm nói, phải, những cái này ta đều biết rồi. Ông nói xem, cầm tử danh môn vọng tộc như vậy. Đến thành thiên kiều, lại còn ở rất lâu. Nếu muốn nói là đi du ngoạn, thì thời gian có hơi dài. Cảm giác có chút không thích hợp. Không thích hợp là đúng rồi. Quách chính đường trả lời, đây là căn cứ kinh nghiệm vài thập niên của lão ta mà cho ra kết luận. Nếu người muốn biết tình huống cụ thể, thì ta giúp người phân tích. Đừng! Lão Quách là người từng trải, kinh nghiệm phong phú. Kẻ ngu ngốc như ta sao có thể so được? Chỉ cần ông nói không thích hợp, thì tất nhiên là không thích hợp. Tình huống cụ thể ta không biết, cũng không muốn biết, vẫn nên thành thật tu luyện thôi. Lâm Phàm đã nghĩ thông suốt rồi, việc này không liên quan đến hắn, hỏi hàn rõ tình hình không phải là muốn làm gì, mà chỉ để trong lòng nắm được thôi. quá trình đường kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, tiểu tử này tuyệt đối có vấn đề, vì sao lại si mê tu luyện như thế? Lâm Phàm ngồi khoanh chân, vận chuyển điệp sơn kinh. chỉ cần ta không nghĩ đến chuyện này thì phiền toái gì cũng không rơi xuống đầu ta được nhắc nhở độ thông thạo điệp sân kình cộng một Lớp trước nếu gặp phải tình huống độ thông thạo không ra bạo kích hắn sẽ thi thầm vài câu nhưng hiện tại tập mãi thành quen tù luyện phải có tính nhẫn nại nóng nảy làm sao được việc nửa tháng sau lâm phàm vẫn luôn cố gắng tù luyện đã sắp tu luyện điệp sơn kinh đến thông thấu, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, độ thông thạo sắp đầy. Từ lúc này hắn phát hiện, tu luyện hóa ra không đơn giản đến như vậy, càng là bí tích lợi hại thì yêu cầu càng cao. Bởi vậy, hắn quý trọng từng giây trước mắt, tuyệt đối không lãng phí thời gian. Thời gian qua màu, cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Lúc này, Ngô Tuấn đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Lâm Phàm còn đang tu luyện thì có hơi trách móc. Lâm Huynh, người còn tu luyện à? Đã thế này rồi mà người cũng không quả gì hết. Bình tĩnh, đừng nóng nảy. Lâm Phàm chấn an nội tâm đang nóng nảy của Ngô Tuấn. Trở khoảng thời gian gần đây lại có sự việc phát sinh. Đám công tử tiểu thư kia hình như đã bắt đầu ra tay rồi. Nơi nơi lấy người, rất nhiều băng chúng đều bị lấy đi. Lúc đầu không ai chú ý tới tình huống này, cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cho đến khi mấy vị ban chúng nói muốn tới nơi đó làm việc Mọi người mới biết được hóa ra là người đã bị lấy đi rồi Hắn là người được đề bạt Ban đầu vốn quản lý một đám bàn chúng nhỏ Nhưng nhân số hiện tại không còn nhiều lắm Chỉ khoảng 13-14 người thôi Lâm Huỳnh, sao có thể không sốt ruột được chứ Cứ tiếp tục như vậy thì trường quả giáo nhất định sẽ trách tội người Ngô Tuấn rất bất đắc dĩ Hắn ta cũng biết Lâm phàm nghĩ như thế nào nữa Thật sự muốn nhìn thấy mọi người bị cướp đi sao? Còn cả đám người bị cướp đi kia nữa, hắn ta cũng không biết nên nói gì. Tuy rằng là bị cướp đi, nhưng vẫn ở kinh lôi mình, đều là người một nhà, chỉ là đối tượng phục tùng đã thay đổi. Lâm phàm thản nhiên, không để việc này ảnh hưởng đến tâm trạng. Ngô huynh à, mỗi người đều có trí hướng riêng, không thể cưỡng ép được. Hắn hy vọng Ngô Tuấn có thể hiểu được điều này. Đó là cuộc tranh đấu của đám công tử tiểu thư. Chúng ta cứ nước chảy bèo trôi là được rồi. Không cần thiết phải tham dự vào. Ta biết điều ấy là sự thật. Chỉ là... Thôi được rồi. Đừng để ý những việc này nữa. Những người có thể ở lại đều là huynh đệ trong nhà mà. Lâm Phàm đáp lại. Gần đây rất nhiều người trong thành thiền cửu đều phát hiện ra tình hình của kinh lô minh có vẻ không được tốt cho lắm. Giống như cơn rông báo hiệu bão sắp đến, chỉ là cho dù tình hình bên ngoài có như thế nào, Lâm phàm đều rất bình tĩnh, không hề bị lay động. Sau khi tiếp xúc, quách chính đường cảm thấy tâm tính của Lâm phàm thành bạch, có vẻ như luôn cố tránh né khỏi tranh chấp, dùng tất cả thời gian để tù luyện. Lợi người này có hai trường hợp. một là tích lũy sức mạnh, muốn một ngày nào đó bỗng nhiên nổi tiếng, một tiếng gáy cũng có thể khiến kẻ khác kinh ngạc; hoặc là muốn nhờ vào những chỗ thành tựu của kinh lôi mình, chăm chỉ tu luyện. Nói thật, lão ta cảm thấy tính khả thi của trường hợp thứ nhất vẫn thấp, mà tính khả thi của trường hợp thứ hai rất cao. Nếu không thì không thể giải thích được tại sao hắn có thực lực như vậy mà lại càn tâm là một tinh anh nho nhỏ. Với thức lực của hắn hiện tại Đừng nói là tình ảnh Cho dù làm đường chủ cũng thử sức Ngô Tuấn đáp Được, ta biết rồi Bây giờ ta sẽ cùng các huynh đệ ở lại nói chuyện cho rõ Đi đi Lâm Phàm sớm đã dự tính Đợi tù luyện để đòi khí tầng 9 Cho dù có lấy được tầm pháp từ chỗ của quách chính đường và kỳ lôi minh hay không Đều phải rời đi Nơi ấy quá nhỏ, giới hạn hơi thấp Lão quách, nhìn ta làm gì? Lâm Phạm hỏi Người rất ưu tú Quách chính đường đáp Lâm Phạm nói Có thể được Lão Quách khen Thực là vinh hạnh của ta Chẳng lẽ Lão Quách đã nghĩ kỹ rồi Vẫn là những lời nói lúc trước Kẻ thù của ông chính là kẻ thù của ta Đúng là trong lòng ta đã từng có chút dao động Nhưng người vẫn chưa khiến ta hoàn toàn để mọi hy vọng ký thác vào người Lão Quách cười đáp Trời ơi Nói thật Ta rất bài phục sự kiên nhẫn Quyết tâm của Lão Quách Nhưng nhãn quảng của Lão Quách Cũng không coi là tốt Người yếu tố như ta đây Mà lại không nhìn ra ư Lâm Phàm đã hy vọng Lão Quách có thể nhìn ra Sự yếu tố của hắn đến như nào Đáng tiếc Lại vẫn không thừa nhận Có nhìn ra Quách chính đường đáp Hy vọng Lão Quách suy nghĩ thật kỹ Thật đấy Đã không còn nhiều thời gian rồi Được Ta sẽ suy nghĩ kỹ Lâm Phàm không có sốt ruột về việc có được sự thừa nhận của Lão Quách, ngược lại hắn đã nhiều lần nhìn ra vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của Lão, rõ ràng là rất muốn nhưng một mực không chịu thừa nhận, thật không hiểu nổi lão nghĩ như thế nào. Buổi tối, có tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Tình Anh, tại hại là Điền Hàn, có chuyện mà gặp Lâm Tinh Anh. Lâm Phàm đang tổ luyện, nghe thấy âm thanh ngoài cửa nhưng không hề dừng lại, vẫn tiếp tục tổ luyện. Mẹ kiếp. đang vận chuyển điệp sơn kình người lạ đột nhiên xuất hiện là một quấy dây ta tù hành sao bất luận người là ai ta cũng phải nắm chắc độ thâm thạo này đã lâm tình anh có đây không khốn nạn lâm phàm tập trung tinh thần hai tay cố gắng không nghe những tạp âm bên ngoài khi tiếng nhắc nhở vang lên hắn đứng dậy đi ra mở cửa miệng nở nụ cười vừa rồi có chút việc tư Chờ hỏi có việc gì sao tại hạ điền hàn Đứng bên ngoài là một đam nhân trung niên, nhìn thấy Lâm Phạm mở cửa, tùy nét mặt bình tĩnh nhưng trong ánh mắt có chút giận dữ. Có vẻ là vì lúc nãy gõ cửa không có ai trả lời, cảm thấy mất mặt. Ta biết, có chuyện gì đó? Có thể vào trong rồi nói không? Điển Hàn nhìn thấy Lâm Phạm có chút thản nhiên. Đối với việc gã tới đây không cảm thấy có gì sai. Gã biết ngay việc này có lẽ sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp. nhị cầm tử từng lôi kéo người này nhưng không có hiệu quả đủ để chứng minh đối phương tâm trí kiên định không phải loại người dễ bị lôi kéo lâm Phàm đáp có chuyện gì hãy nói bên ngoài trong phòng không tiện nói lâm tinh anh ta được tứ công tử phái đến biển hàn cảm thấy có thể đối phương không biết gã ta là ai liền trực tiếp đưa ra danh hiệu của tứ công tử đối với bất kỳ ban chống nào đều rất rõ danh hiệu của tứ công tử lâm Phàm nhìn đối phương Mẹ người phái người đến cũng không được Không biết từ công tử phái người đến đây có việc gì Lâm Phạm nhất định không cho đối phương đi vào Đặc biệt là đối phương là người từ công tử phái đến Thì càng không thể vào Đêm tối gió to Ai mà biết sẽ bị người ngoài đồn thổi thành chuyện gì Lâm Tình Anh Vẫn nên vào trong nói chuyện đi Thật ngại quá thực sự không tiện cho lắm Ta gọi một vị cô nương tự yên vũ các đến Ngồi lại qua đêm Cô nương nhà người ta cười sạch rồi ta sao có thể để kẻ không phận sự đi vào điền hàn muốn đi vào xem tình hình bên trong nhưng bị lâm Phòng ngăn lại điền huynh không được tùy ý xem ảnh hưởng không tốt người điền hàn nén lừa giận trong lòng muốn đánh hắn một trận tơi bời đã tự giới thiệu vậy mà lại không biết tốt xấu xong gã nghĩ đến nhiệm vụ của bản thân nhất định phải nhẫn nhịn không thể nổi giận điền huynh có gì cứ nói chúng ta đều là nam nhân đừng hành xử như đàn bà chứ Lâm Phàm mịm cười đáp, rõ ràng cảm giác giống như không nói gì, mà không biết vì sao có thể giống như đang chửi người ta. Điền Hàn hít sâu một thời, mẹ kiếp, tên này thật sự khiến người ta khó chịu. Tứ Công Tử muốn mời Lâm Tình Anh đầu quân cho người khác. Khoảng thời gian gần đây, rất nhiều huynh đệ bàng chúng đã đi theo Tứ Công Tử. Tứ Công Tử biết rõ Lâm Tình Anh là một vị nhân tài, đặc biệt lệnh cho Tại Hạ đến mời Công Tử. Đây là bốn thỏi vàng. là tứ công tử nhờ tại hạ giao cho lâm tịnh anh nói xong câu này Điền hàn cố ý làm cho thỏi vàng phát ra âm thanh nặng nề để thu hút sự chú ý của lâm phàm Điền hà không biết tứ công tử hà cớ gì lại hào phóng với tên tiểu tử này như vậy dùng đến tận bốn thỏi vàng lâm phàm đáp phiền người thay ta chuyển lời cho tứ công tử cảm tạ ý tốt của công tử tấm lòng thì ta nhận đồ thì thôi lâm phàm ta là người của bát tiểu thư sẽ không thay chủ khác Điền Hàn nghe xong sắc mặt hơi thay đổi Lâm Tình Anh Người thực sự không cần suy nghĩ sao Tứ Công Tử tìm người tài Biết được Lâm Tình Anh là một nhân tài Cần phải có không gian phát triển Chứ không thể chỉ ở mãi một góc được Không Đà tại ý tốt của Tứ Công Tử Mời về cho Lâm phàm đáp lại Được Nếu đã như vậy Ta sẽ chuyển lại nguyên văn cho Tứ Công Tử Điền Hàn không nhiều lời Trực tiếp quay lưng rời đi Sau đó hình bóng mất dần trong màn đêm Chuyện gì đây Lâm Phàm đóng cửa lại trao mày suy nghĩ Thực sự không hiểu được chuyện này Vị tứ công tử này Tại sao lại bỏ ra một khoản lớn như vậy để lôi kéo ta Ta vô cùng kín đáo Lẽ nào là do ta quá yêu việt Cho dù ta liều mạng khiêm tốn Cũng không ngăn được sự yêu việt của ta Đúng lúc Lâm Phàm đang nghĩ về những việc này Thì quách chính đường nằm nghe trên giường nói Tiểu tử người thật buồn nôn Dám nói ta là cô nương Thế nào Người trói ta về là có ý đồ gì với ta sao Lão Quách nói đùa rồi Ông cũng là nhân vật có tiếng Làm sao có thể gọi là cô nương cơ chứ Chỉ là cái cớ thôi mà Lâm phàm đáp Quách chính nương nghiêm túc nói Tiểu tử Người gây chuyện lớn rồi Người có biết không Lâm phàm đáp từ chỗ tử công tử đích thực là gây ra chuyện lớn Nhưng cũng không còn cách nào khác Bất kể có từ chối hay không Thì cũng đều là một kết quả Không Ta nói chuyện lớn ở đây Không phải là việc đó Mà là một việc khác Xin lão quách nói rõ cho ta Khát rồi Lâm phàm lập tức trầm trả cho quách chính đường Bưng đến trước mặt lão Quách chính đường nhìn lâm phàm Trong lòng hết cách Tiểu tử này dường như có hai loại ca tính Đối với lão cũng có phần tôn trọng Nhưng lúc ra tay lại không hề nể nàng thật là một con người mâu thuẫn. tại một phủ đệ trong thư phẩm Điền Hán giăng thỏi vàng lên cung kính nói: Từ công tử, hắn không nhận. <cười> cũng là một người thông minh đấy, tiếc là tầm mắt không tốt, không biết nhìn xa trông rộng. Từ công tử ôn tồn lễ độ, dùng mạo tuần nhã, hắn ta đọc sách, không thèm liếc nhìn thỏi vàng đặt trên bàn lấy mở cái. công tử có muốn dạy dỗ hắn một trận không? điền hàn nghĩ đến vẻ mặt của lâm phạm lại ôm một bụng tức ngủ xuẩn vâng điền hàn thấy công tử nhà mình tức giận lập tức cúi đầu nhận lỗi thời điểm mấu chốt này đừng có làm ra mấy chuyện ngớ ngẩn nếu không ta sẽ cho người đẹp mặt có điều sau đây có chuyện cần ngươi đi làm chỉ cần người làm xong kết quả cũng là như thế Ngươi qua đây khởi miệng tứ công tử lộ ra ý cười điền hàn nhìn thấy biểu cảm của công tử nhà mình gã thừa biết Cầm tử lại nghĩ ra chuyện âm hiểm nào đó, nhìn mãi thành quen rồi. trong phòng lâm phàm và lão quách nhìn nhau, gây chuyện, lời nói kiểu này là đáng sợ nhất. không làm gì cũng chẳng chủ động đi trêu chọc đối phương, chỉ ở trong phòng tu luyện mà cậu có tai họa từ trên trời rơi xuống sao? quách chính đưa nói, thường ngày người toàn tu luyện trong phòng, cũng không tạo nên thành tựu kinh người gì. Mà vị tứ công tử này lại phái người để chiều mộ người Còn trả cho người bốn thỏi vàng dòng Người nói thật với ta Năng lực của người mà người ta biết đến hiện giờ Có xứng không? Lập phảm rất muốn nói Ta xứng đáng Nhưng hiện tại hắn không thể không đối mặt với sự thật Không xứng đáng Người có thể nói ra bản thân không xứng đáng Rất đáng được kính trọng Đây là loại người mạnh mẽ lợi hại Cho nên mới nói Người đúng thật là vẽ chuyện Đối phương đã ra một cái giá lớn như thế để lôi kéo người. ắt hẳn có chỗ dùng đến người, mà bây giờ người còn trực tiếp từ chối. Có đắc tội hay không cũng không quan trọng, chỉ sợ những rắc rối sau này sẽ cuốn theo cả người vào. Có thể hình dung bằng một câu nói là: vốn mong ổn định, đương nhiên không muốn mạo hiểm, nhưng đã không hợp tác, thì chỉ có thể mạo hiểm. Lúc quách chính đường chưa bị phế Cũng là một kẻ sành đời nơi giang hồ Kinh nghiệm rất phong phú Cực giỏi đủ loại thủ đoạn Bởi vậy đối phương mới thực hiện bước đầu tiên Mà lão đã nghĩ đến 3, 4, 5, 6 bước tiếp theo Lâm phàm thở dài rất bất đắc dĩ hắn chỉ muốn tu lệ thật tốt Vì sao có bị cuốn vào trong mấy chuyện này Lão quách cao mình Thụ giáo Lâm phàm ôm quyền nói Quách chính đường nói Nhiều năm kinh nghiệm Không tính là gì Ta muốn đi nặng. Mời. Mời. Tôn trọng nhau như khách. Đi nặng cũng nhún nhường nhau. Cuối cùng là cùng nhau bước ra ngoài. Ngày hôm sau. Một đám hàng hóa đã chuyển đến. Số hàng này đều thuộc về phú thương nhà họ Vương. Sau khi trải qua chuyện ở núi Đồng quan Vương Gia và Kinh Lô Minh đều bị tổn thất. Đối với thương nhân mà nói, người không thể đảm bảo an toàn cho ta. Sao ta có thể tiếp tục hợp tác với người? Bác tiểu thư nói chuyện với họ một lúc lâu Thậm chí còn dùng lời thề son sát Bảo đảm với vương gia Thì mới lùi kéo được vị khách hàng lớn này Lâm Phạm đứng ở bến tàu Quan sát thợ thuyền vận chuyển hàng hóa Toàn là những dương hòm lớn Đem niềm phòng cất vào kho cũng tốt Ai cũng không biết bên trong chứa cái gì Lâm Huynh Chẳng lẽ chúng ta lại rời bến Ngô Tuấn hỏi Lâm Phạm nói Sẽ không dùng để chúng ta Vì sao Ngô Tuấn không hiểu Lâm Phàm nói: Hai vị kia là cao thủ do bát tiểu thư mời đến. Chuyện vận chuyển này chắc là giao cho bọn họ làm. Một vị nữ tử và một vị nam tử cầm đao. Hắn từng gặp hai người này, Trịnh Tam Đào và Đường Yến, thực lực cũng khá, có bọn họ hộ tống, có lẽ sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Lúc này, Đường Yến vốn am hiểu về sử dụng ám khí nên vô cùng nhạy bén, cảm giác được có người đang chú ý đến mình, theo ánh mắt đối diện với Lâm Phàm phát hiện. thì ra là một tiểu ca có sung bạo đẹp, khóe miếng ả mang ý cười, phóng địa trong không khí. Ai bảo bà già không thích mỹ anh chàng trẻ trung? Chẳng qua là không gặp được loại người như Lâm Phàm mà thôi. Toàn thân Lâm Phàm run lên, trực tiếp bị dọa sợ. Bà già này muốn làm gì vậy? Ngồi, người cứ ở lại phối hợp, ta đi đây. Lâm Phàm quay người rời đi, không muốn gây thêm chuyện. Được. Ngô Tuấn không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng hiểu vì sao toàn thân Lâm Huỳnh tự dưng run dây Sau đó hắn ta nhìn theo hướng Lâm Huỳnh vừa nhìn thì thấy vị nữ nhân kia Đối với Ngô Tuấn Nữ nhân kia mang vẻ mặt bình tĩnh Ánh mắt bén nhọn tựa như có ngàn kim châm trong mắt Có một loại áp lực rất lớn Hắn ta kinh hãi cúi đầu Không dám đối diện với đối phương Thật đáng sợ Hắn ta bèn vùi đầu vào công việc Muốn vận chuyển đống hàng hóa hiện tại Cần thời gian rất lâu Ít nhất cũng phải hai ngày mới xong Ban đêm Trong quán rượu có không ít khách khứa, toàn là mấy hán tử say xỉn thích uống rượu. Tại một chiếc bàn trong đó, Hoàn trơn đang ngồi kia uống rượu, nói chuyện rất vui vẻ cùng mọi người. Gã Hòa và đám người đến bàn rượu thật dễ dàng, chỉ cần gã không tỏ ra xấu hổ là được. đừng nhờ lần này không phải là do gã trà trộn vào, mà là gặp nhau ở trên đường rồi bị kéo vào đây. Người mà Hoàn Trượng đi cùng tên là Mã lão Lục, vào kinh Lôi Minh muộn hơn vài năm so với gã, nhưng lại bỏ lên rất nhanh. Địa vị của hắn ta trong kinh lôi minh Đã không phải là thứ mà Hoàng trường có thể so sánh Hoàng trường cười làm lành Nói mấy lời có cánh Về phần mượn tiền Đương nhiên gã không bao giờ mượn Vì gã biết không thể mượn tiền của người này Nếu không sẽ xảy ra chuyện Nhìn giáo vẻ hung tàn của đối phương Trông hệt như loại người có thể xé rách tay hắn Nghe nói gần đây Người thường xuyên vay tiền của mọi người Sao người lăn lộ kiểu gì vậy Lúc trước khi ta vừa gia nhập kinh lôi minh người có thể xem là lão đại của ta nhưng nhìn người bây giờ lăn lộn thảm đến mức này mã lão lục vỗ vai hoàng trường người nói ta để người cùng ngồi ăn cơm ở chỗ này có phải đã nể mặt người rồi không đương nhiên rồi ai mà không biết mã ca của chúng ta nghĩa khí ngút trời vẫn nhờ đến mấy lão bằng hữu chứ hoàng trường cười hà hả không có chút tức giận nào mà thậm chí còn không có vẻ gì là xấu hổ Thẩm nghĩ Người như hắn ta lăn lộn khẩm tệ thế này Chắc chắn có quen biết mấy người lợi hại Là loại có thể móc nối quan hệ Mã lão lục cười lớn Những người xung quanh cũng cười Sau đó bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm Những chuyện này cũng không phải đề tài Mà hoàn trường có thể chen lời vào Chỉ có thể lắng nghe rót rượu Dần dần Hoàn trường mang biểu cảm kinh ngạc Nghe được một chút bí mật không nên nghe Lúc không uống rượu Mã lão lục không được coi là nói nhiều Nhưng khi uống rượu vào thì lời già cũng nhiều hơn hẳn. <cười> Mã cả, có người ngoài. Một ban chúng nhắc nhở. Mã lão lục nhìn Hoàng trường, sau đó nhìn về phía mọi người. Các vị lo lắng cái gì? Nếu thật sự bị lộ ra ngoài thì đương nhiên là do Hoàng Trương nói. Hắn có mạng để sống sao? Hoàng trường, người nào có đúng hay không? Không đâu, ta không biết gì cả. Hoàng trường vội vào phẩy tay, suy nghĩ đi chết cũng có rồi. ta chỉ đến đây để làm quen, đâu muốn biết mấy thứ này. Đêm này là một đêm tĩnh lặng, nhưng với một số người thì thật sự là một đêm hành khô. Hoàn trường dò dự, mấy vị kia đều là người của tứ cầm tử, giống như mã lão lục nói, nếu chuyện bị lộ ra ngoài thì chắc chắn là dò gã nói, nhất định sẽ chết rất thảm. Đúng, không liên quan đến ta, ta không biết gì cả. Hoàn trường lắc đầu, không nghĩ thêm cái gì mà thẳng chân đi về nhà. trận đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra Cách bến tàu không xa Cũng chính là chỗ Lâm Phạm ở Một bóng dáng hòa vào màn đêm Ánh mắt tập trung vào bóng dáng đó Thấy cái bóng đó đi vào nơi hắn muốn đến Còn gõ cửa Hắn dần biến mất trong màn đêm Hoàng Huynh, sao người lại tới đây? Lâm Phạm kinh ngạc nói Hoàng trường thận trọng nhìn bốn phía Xác định không có ai mới nói Lâm Huynh, chúng ta vào trong phòng nói chuyện Ta có chuyện quan trọng mà nói với người Hài cũng không biết, hoàn chưa có thể nói về hắn chuyện quan trọng gì. Nói thật, hắn nghĩ không ra. Có lẽ là chút chuyện xui nào đó chăng? Người nói để mai tứ cầm tử sẽ phái người đến bến tàu tiêu hủy hàng hóa. Lâm Phàm rất khiếp sợ, không ngờ hoàn trường có thể đem đến nhiều tin tức hữu dụng như vậy. Hoàn chưa nói. Đúng vậy, đó là sự thật. Có điều bây giờ người không thể đến đó. Nếu để bọn họ biết rằng người có đề phòng, bọn họ chắc chắn sẽ biết là ta nói. Đến lúc đó, ta chết thảm rồi. được ta biết rồi lâm phàm nói thật sự không lừa ta thật được vậy ta đi đây lâm phàm gọi hắn lại khoản đã hoàng huynh nếu người đã biết là nguy hiểm như thế thì cần gì phải nói cho ta biết lâm huynh người nói gì vậy với quan hệ của ta và người sao có thể mặc kệ làm ngờ lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không chút nhăn mày hoài trương nói lời son sắt như thật vậy lâm phàm nói hoàng huynh đà tạ đã nói rồi đấy đừng quên hoàn trương chỉ sợ lâm phàm quên cố ý nhắc đi nhắc lại lão quách ông thấy thế nào lâm phàm hỏi lão quách lão quách nói người nói xem mặc kệ coi như không biết đi lâm phàm không hề nghĩ ngợi đã trả lời thẳng quách chỉnh đường kinh ngạc nói vì sao bởi vì hoàn trương nói cho ta biết chỉ cần ta có chút hành động gì thì đối phương sẽ đổ nguyên nhân thất bại lên người hắn Đến lúc đó hắn nguy hiểm đến tính mạng Mà ta thì không gặp vấn đề gì lớn Cảm giác của Lâm Phàm đối với Hoàng trường là bình thường Nhưng vậy mà đối phương lại báo cho hắn biết Chuyện quan trọng thế này Dù thế nào cũng không thể hại người ta đánh mất mạng nhỏ được Thì ra người mới chỉ nghĩ đến đây Quách chính đường cười nói Có hơi dường dường đắc ý Tự nhớ phát hiện ra Lâm Phàm không xuất sắc bằng lão Lão Quách Có ý gì vậy? lâm phàm hỏi lão rất tò mò qua chính đường ngồi thẳng lên vuốt lấy chòm dâu nói người chỉ nghĩ đến lớp thứ hai mà ta đã nghĩ đến lớp thứ năm rồi những công tử tiểu thư trẻ tuổi của kinh lô minh tranh đấu khi đã quyết định một chuyện nào đó cho dù là loại không có đầu óc thì cũng tuyệt đối không để thuộc hạ tùy tiện nói cho người khác biết còn truyền được đến tai người nữa người nói chuyện này có thể xảy ra sao lâm phàm nói Đúng là không thể xảy ra Chẳng lẽ là cố ý thả ra Đúng Theo suy nghĩ của ta Thì chính là cố ý thả ra Nghe nói qua câu này chưa Câu gì Mượn đào giết người Nghe những lời này Lâm Phạm cẩn thận cân nhắc Đột nhiên hoàn toàn hiểu ra Sau đó hắn giơ ngón tay cái lên với Lão Quách Phân tích vô cùng có lý Không có bất kỳ lỗ hồng nào Hoàn trường thật sự là có ý tốt Đến thông báo cho hắn Nhưng gã lại không biết Mình cũng bị người khác hãm hại Dựa theo tình huống bình thường Tứ công tử phái người đến động thủ Là không mong bị người khác biết Nhưng lại nói cho tên Hoàng Trương kia Hy vọng người của tứ công tử bị bắt được Từ đó vạch mặt thẳng thừng Bọn ngựa bắt về Chìm xẻ núp đằng sau Ngồi làm ngư ông đắc lợi Lão Quách Kinh nghiệm của ông phong phú như thế Sao vẫn bị người khác hại cho thê thảm thế này Không phải chứ lâm phạm phát hiện lão quách có cái đầu rất thông minh lão trải qua nhiều chuyện như vậy mấy trò lừa bị thầm thường lão hoàn toàn có thể tránh được sao lại thành ra thế này quách chính đường nhìn hắn một cái không nói gì một lúc sau mới chậm rãi nói bất kể là âm mưu quỷ kế gì một khi đối mặt với sức mạnh trần chính thì cũng chỉ giòn như tờ giấy mà thôi lão quách nó cũng đúng có lý nó chẳng ra là bị người khác dùng thực lực tuyệt đối đánh cho không phân biệt được cả đông Tây Nam Bắc. Cho dù có nhiều mưu kê đến mấy thì cũng vô dụng cả thôi. Đã qua lâu như vậy, lão quách đã nghĩ thầm suốt từ lâu. Lão không còn đà sổ đà cả mỗi khi nhắc lại chuyện này nữa. Báo thù là động lực sống duy nhất của lão. Tiểu tử, người dự định làm thế nào? Lựa chọn đã bày ra trước mắt người rồi. Quách chính đường hỏi, trả lại lão rất muốn biết. Lão quách. Lúc trước, ta cũng đã nói đáp án rồi. Sẽ không vì tình huống sau đó mà thay đổi. Quách chỉnh thường sững sờ, sau đó cười to. Cẩn thận nghĩ đến lời hắn nói lúc trước, thì lão lại thấy cũng có lý. Đồng thời cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nếu như lúc trước thế lực của lão có tiểu từ này, thì chắc chắn muốn chết Quách cho xong. Người đó, đến cả thế lực nhà mình mà cũng không quan tâm. Nếu như bị bắt tiểu thư kỳ biến, e rằng sẽ mắng người đến chết. Lâm phàm nói, Lão Quách nói lời này là sao? Bọn họ mâu thuẫn nội bộ trong nhà họ. Người trong nhà có không làm tốt, mấy người ngoài như chúng ta quan tâm làm gì? Có lý. Nói chuyện một lúc, để lỡ không ít thời gian. Lâm Phàm tiếp tục tù luyện. Trừ tù luyện ra, bất cứ chuyện gì cũng không được coi là chuyện. Thật là, chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc đám người kia muốn làm gì. Nếu như hắn có thực lực tuyệt đối thì chắc chắn sẽ trực tiếp ra mặt, lôi hết đám công tử tiểu thư kia lên võ đài. Để cho ta quần đấu, kẻ nào sống được đến cuối cùng thì để cái đó làm mình chủ. Đơn giản thế cơ mà. Đâu có rắc rối như bây giờ. Một lúc sau, trời tối, người im. Nhắc nhở, Điệp Sơn Kình lên cấp, nhắc nhở phát động 75 lần bạo kích, Điệp Vạn Năng cộng 75. Ít điểm Vạn Năng quá. Điệp Sơn Kình đã đạt đến thông thấu, tạo ra chấn động xung quanh cơ thể. Uy lực của điệp sơn kinh rất mạnh Trực tiếp bộc phát kinh đạo gấp ba lần Khỏi phải nói ai mà đỡ được Chức năng của tiểu phụ trợ cũng tạm được Bội số bạo kích cũng ổn Nếu như không có bạo kích e là hắn thật sự cần đến thời gian mấy năm Mới có thể kết thúc tu luyện Lâm phàm nhẹ vùng ra một quyền Chém xuống mặt đất Sau đó thu lực lại Từ mặt đất phát ra âm thanh nặng nề Bùn đất bắt đầu chấn động Tuy đã thu lại lực nhưng độ khống chế không cao nếu muốn thù vào phát ra một cách tự nhiên e là phải tu luyện đến viên mãn mới được trời sắp sáng rồi ngủ một chút cũng được sáng sớm tại bến tàu tình hình thế nào lâm phàm hỏi ngô tuấn nói theo thực lệ chậm nhất là đêm nay có thể chuyển xong hàng lớp trước trường quần giáo có đến nhưng chỉ nhìn một lúc rồi đi cũng không nói chuyện gì ừ lâm phàm không để tâm đến chuyện này mà nhìn xung quanh bến tàu Dùng lửa đốt thẳng hóa là một củng đốt cả thuyền Thật tản nhẫn Còn nhà có tiền đúng là dễ làm Tiếp tục để các người làm Dường nhớ mọi người rất quan tâm Đám bằng chúng chúng ta là người làm công Mang tinh thần làm công Trừ làm công ra không để ý bất cứ chuyện gì khác Thời gian trôi qua rất nhanh Bàn đêm Bến tàu yên tĩnh Trừ tiếng gió ra thì không nghe được quá nhiều âm thanh Lâm phàm xuất hiện ở bến tàu trốn ở chỗ tối quan sát trước mắt tình hình hiện tại có chút bất lợi với bát tiểu thư gió hơi mạnh mấy bóng đèn lèn lút xuất hiện tại bến tàu nhân lúc không ai để ý mà bước lên thuyền thẳng tay đốt một ít hàng hóa nhờ vào gió mạnh lửa bốc lên cực nhanh không lâu sau có tiếng kêu hoảng loạn truyền đến lấy nước mau đến dập lửa tiếng gõ chiêng lâm phàm thấy thời cơ chín muồi xuất hiện từ trong bóng tối kinh hãi nói ngỡ ra đấy làm gì nhanh dập lửa tuyệt đối không được để hàng hóa bị đốt cháy lập tức bến tàu trở nên loạn cao cao ở nơi xa mấy kẻ phóng hỏa kia vội vàng để gặp một người bịt mặt nhanh thế người bịt mặt vô cùng kinh ngạc thả một mồi lửa không phải việc gì khó chắc chắn là nhanh rồi trong đầu người bịt mặt đầy dấu hỏi chấm hẳn tại chắc chắn hoàn chưa đã nói chuyện này cho đối phương biết theo lý thuyết thì thứ nghìn đám bọn chúng phải lật tầng tầng lớp lớp bao vây sau đó chúng liều mạng chống cự cuối cùng bị bắt sống Còn hắn ta vì bảo vệ mạng mình mà đứng ở chỗ này canh chừng. Đợi xem tình hình. Sao ngờ được cứ thế đã xong chuyện rồi. Không nghĩ được nhiều như thế. Đi thôi. Trực tiếp rút lui. Tuyến động rất lớn. Đám người bát tiểu thư nghe được. Lại thấy thuyền hàng hóa đang bốc lửa. Sắc mặt xa xầm. Cứu! Mau cứu hỏa! Trưởng quản giáo thấy sắc mặt của bát tiểu thư bèn gạo lên với đám mang chúng. Sau một hồi lửa được dập tắt. bát tiểu thư nóng lòng muốn biết đám hàng hóa có tổn thất gì không lâm phàm người đến đây cho ta trưởng quả giáo thấy lâm phàm mặt mũi lấm lem trò bụi tức giận tra hỏi rốt cuộc chuyện này là sao lâm phàm nhích nhắc đáp lại trưởng quả giáo ta đang đi tuần bỗng nhập phát hiện có mấy bóng người lè lén lút lút lúc ta quát lên lửa đã bén rồi đành phải đi cứu hàng hóa trước tiên để đám người kia chạy mất ý người là có kẻ châm lửa trưởng quả giáo hỏi đúng vậy lâm phàm diễn rất ư chân thật không thể nào nhìn ra việc hắn còn đứng xem người ta châm lửa nữa kìa tổn thất bao nhiêu hàng hóa bát tiểu thư nôn nóng hỏi đây mới là thứ nàng quan tâm nhất nếu như tổn thất quá nhiều hàng hóa không biết nên làm thế nào giọng lâm phàm trầm xuống ba phần 10 hàng hóa bát tiểu thư lảo đảo người có vẻ không chịu được cũng phải nói lâm phàm còn có, có lương tâm Bàn ngày ra lệnh đám bang chúng đêm nay ngủ ở bến tàu Đằng nào ngày mai cũng phải đi thuyền Để phòng lúc có người đến Không nhìn thấy người của kinh lôi mình gây ra ảnh hưởng Bằng không cứu được một tầng hàng hóa Đã là tốt lắm rồi Người của phú thường họ vương đến Lâm phàm lặng lẽ rút lui. Chuyện tiếp theo không liên quan đến hắn Không chủ động tới gần là an toàn nhất Tránh tai bày vạ gió Đáng tiếc Tối nay không thể tu luyện Còn phải thu dọn tàn cục ở bến tàu Đám Ngô Tuấn nghĩ thôi đã sợ May mà Lâm Tình Anh đã tình toán trước Để bọn họ chờ ở bên tàu Bằng không cho dù tối nay xong việc về ngủ Xảy ra chuyện này chắc chắn sẽ bị trách tội Lâm Huynh Ngô Tuấn mở miệng định nói Đã bị Lâm Phạm ngắt lời Đừng nhiều lời, cứ làm tốt chuyện bây giờ đã Lâm Phạm nhỏ giọng nói Điền Hàn báo cáo tình hình Về từ công tư, lòng buồn não này Chuyện quan trọng nhất lại không làm đến trốn Nhìn những thỏi vàng trong tay Mà gã khóc không sợ nước mắt Nhưng ở trước mặt tứ công tử Nào dám biểu hiện gì khác thường thèm dầu vào lửa Vụ ẩn giá hoạ Tùy rằng ý tưởng không chê vào đâu được Nhưng không ngờ khi thực hiện lại thất bại Đối với Điền Hàn mà nói Xem ra địa vị của Hoàng Trương trong lòng đối phương Không quan trọng như bọn hắn điều tra được Sự tín nhiệm căn bản là con số không tròn trĩnh Chuyện sau đó không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới lâm phàm Trưởng quản giáo như thế đám băng chúng bọn họ Lắc đầu nói vài câu bát tiểu thư rất thất vọng về người về các người mấy người ngô tuấn bị nói chỉ im lặng cúi đầu vô cùng xấu hổ nhưng lâm phàm lại rất bình thản thất vọng càng tốt càng thất vọng càng không quấy rầy hắn tu luyện đều là người nhà các người tự cắn nhau bây giờ có trách ai trừ phí người mở miệng đánh chết huynh đệ tỷ muội ta còn bắt ta phụ trách vậy thì ta tuyệt đối không đắn đo cho người biết thế nào là lễ độ Đợi đến khi trường quả giáo rời đi, Lâm Phàm cảm thấy tâm trạng mấy huynh đệ xả sút bèn nói lời an ủi đều sao vậy? Có gì không vui chứ? Chuyện như này có ai muốn đâu. Cứu được bảy phần hàng hóa đã là tốt lắm rồi. Được suy nghĩ nhiều. Nhưng trung quý vẫn là trách nhiệm của chúng ta. Ngô Tuấn nói, Lâm Phàm vỗ vỗ bà vai hắn ta không đáp lại. Nếu đã thích đau lòng thì cứ đau lòng đi, không an ủi người nữa. Mãi để khi trời gần sáng, nhóm người bát tiểu thư mới rời đi. Dù sao cũng không biết nên đàm phán với phú thương họ Vương như thế nào. Xem tình hình trước mắt, không khéo phải bồi thường không ít. Trong phòng. Tình hình sao rồi? Quách chính đường hỏi. Lâm Phạm đáp. Có kẻ phóng hỏa, vớt vát được bảy phần. Vẫn gọi là ổn, Không khiến đối phương hoài nghi. Có điều lại khiến cho bát tiểu thư vô cùng thất vọng. <cười> người còn cười được. Sao lại không cười được, tốt nhất là cứ nói ta làm việc tắc trách, phạt đi cảnh giữ đập nước, như vậy là thích nhất. Lâm Phàm không mảy may mà đến địa vị danh lợ ở kinh lôi mình. Chỗ này quá nhỏ, khẩm lọt mắt. Quay chỉnh đường lắc đầu, nằm nghiêng người trên giường, những cái tên ngốc chỉ giỏi suy nghĩ khác người. trước lúc tu luyện, Lâm Phàm dường như sực nhớ ra chuyện gì. Lão Quách nhắc nhở ông một tiếng, chờ đến khi tu vi đạt đến đoán khí tầng 9, Ta sẽ phải ra ngoài tìm kiếm con đường của riêng ta. Lúc đó, ông cứ cẩn thận suy nghĩ việc chúng ta hợp tác đi. Ta biết, ta sẽ cho người một đáp án khiến người hài lòng. Được. Vẫn tiếp tục tù luyện như thường, những tháng ngày bình yên lại qua đi. Hắn không muốn nhúng tay vào những loại chuyện hỗn tạp phiền phức. Mục tiêu chân chính đã được xác định từ sớm. gia tăng tu vi. Lão Quách từng nói, tẩy tủy cảnh mới là khởi đầu của võ đạo. Còn đoán khí cảnh chỉ là sự đào thải Của những kẻ theo đuổi võ đạo mà thôi Ngày hôm đó Ngô Tuấn vội vàng chạy đến đây màn theo vẻ mặt hoảng loạn Lâm Huynh, trường quả giáo đến bến tàu Kêu Huynh qua đó, giống như có chỗ không ổn Không sao Lâm Phàm biết vụ phóng hỏa ở bến tàu Làm hắn chịu không ít ảnh hưởng Ở kinh lô Minh kẻ tài giỏi sẽ được thẳng chức Mặc kệ lát nữa xảy ra chuyện gì Hắn đều chấp nhận Cũng rất rừng dưng dù sao bản thân cũng không canh cánh trong lòng chuyện ở kinh lôi minh quá trình đường mơ màng ngủ nói tiểu tử người đấy sắp bị giáng trước rồi đoán đơn từ lâu rồi lão quách lâm Phàm mỉm người mỉm cười nhìn quách chính đường ta sẽ không chạy mà nhanh thôi bàn tay nệ xuống lão quách âm thầm mắng nhiếc hắn ngàn vạn lần té xỉu trên giường Ở với nhau lâu như vậy rồi Ngay cả chút tín nhiệm ấy cũng không có Đi Lâm Phạm dục Ngô Tuấn hỏi Không cho lão ta lại à? Không cần Ta tin chắc lão sẽ không chạy đâu Thế đây là Thói quen mà thôi Lâm Phạm phát hiện Thói quen là một thứ rất đáng sợ Hắn tin tưởng lão quách chắc chắn sẽ không chạy trốn Nhưng lâu ngày lúc rời đi Đều quen nện tay xuống Nếu không sẽ cảm thấy thiếu thiếu Bến tàu Trường quản giáo tìm ta có chuyện gì Lâm Phạm đi tới trước mặt đối phương Kính cẩn hỏi Không cần biết tu vi của bản thân ra sao Đối phương vẫn là bậc tiền bối ưu kính lôi minh Thần là tiểu tình anh như hắn Phép tôn trọng cơ bản vẫn phải có Trường quản giáo tức hận rèn sắt không thành thép nói Người ấy thật sự làm ta thất vọng Người là người nổi bật nhất trong đám đó Ta đánh giá rất cao người Bát tiểu thư cũng đánh giá cao người Giáo cho người đi trồng coi bến tàu Nhưng không ngờ rằng Người lại tắc chắc như vậy Ngô Tuấn vội vàng nói Trường quả giáo Chuyện này không liên quan đến Lâm Từng Anh Lâm Từng Anh phát hiện ra sự cố Cũng đã gấp rút cứu hàng hóa Trường quả giáo thấy Ngô Tuấn dám lên tiếng Mắt nhào lại Ngô Tuấn sợ hãi Không cúi đầu không dám nói tiếp Hết tập 11 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người Vào buổi đọc chuyện tiếp theo